Hồi thứ mười tiếng sấm sinh dị nhân triệu khải thấy quân đem thây thương dung đi bỏ ngoài đồng nổi giận bước ra nói lớn tôi không thể phụ ơn vua trước nên quyết chết giữa đ è n để tạ tội với tiên quân nói rồi chỉ vào mặt trụ vương mắng hôn quân nghe ta hỏi tội đây giết thừa tướng hại quan trung chư hầu sẽ không còn kính trọng mê đắc kỷ giết vợ bỏ con cơ nghiệp không còn làm vua mà không tròn bổn phận làm vua tam cương ngũ thường đổ nát như thế còn ai kính phục trụ vương giận đỏ mặt hét đồ thất phu không còn biết giữ đạo vua tôi là gì nữa tả hữu đâu đem bảo lạc đốt nó đi cho khuất mắt ta triệu khải nói ta chết đi không hại gì chết vì tên vua ngu muội sẽ được tiếng trung thần còn hôn quân mất nước sẽ bị nghìn đời sỉ vả tiếng xấu thiên thu triệu khải nói một hồi thì lửa bảo lạc đã đỏ quân sĩ bắt triệu khải trói lại lột hết áo mão xiềng vào bào lạc phút chốc xương thịt triệu khải tiêu thành c h o bụi triều thần ai nấy đều thương xót thở ngắn than dài trụ vương truyền bãi trầu về cung đắc kỷ ra nghênh tiếp vua trụ nói bữa nay thương dung đập đầu tự tử triệu khải bị ta dùng bào lạc đốt thành than tuy vậy ta xem lối hành hình ấy chúng nó không ghê vậy khanh tính kế nào trị bọn triều thần mới được đắc kỷ tâu xin bệ hạ an tâm thần thiếp suy tính một hôm sẽ có cách trụ vương nói nay mỹ nhân đã làm hoàng hậu không còn ai vô lễ với mỹ nhân nữa chỉ sợ khương hoàng sở ở đông lỗ cử binh về đánh trong lúc thái sư văn trọng chưa về biết ai chống cự đắc kỷ tâu thần thiếp phận đàn bà mưu trí không bao nhiêu xin bệ hạ đòi bí trọng vào hỏi xem có mưu gì hay không trụ vương khen ái khanh nói rất phải liền đòi bí trọng ứng hầu và nói trẫm đang lo khương hoàng sở cử binh làm phản báo k i ề u cho khương hậu khanh có kế gì hay để ngăn ngừa mũi giặc ấy không bí trọng q u ỷ tâu khương hậu đã mất hai vị hoàng tử bị gió thổi bay mất thương dung dập đầu tự vẫn triệu khải bị bào lạc ra cho các văn võ thế nào cũng oán trách bệ hạ và nhắm vào lực lượng khương hoàng sở có thể báo thù được mũi giặc ấy tất không tránh khỏi nay bệ hạ nên xuống chiếu triệu bốn tấn chư a hầu về chầu chém đầu hết như vậy tám trăm tấn chư a hầu nhỏ sẽ không ai làm chủ chẳng khác rắn không đầu cọp thiếu vây dù chúng có muốn làm phản cũng không được đó là bệ hạ biết lo xa vua trụ khen khanh thật là kẻ mưu cao trí rộng tô hoàng hậu tiến cử không lầm bí trọng cúi lạy ra về trụ vương liền viết chiếu sai bốn sứ giả đi bốn c h ấ n bốn vị sứ thần tuân lệnh ra đi vị sứ thần đến tây kỳ thấy phong tục rất tốt cảnh vật hiền hòa từ dân chúng đến các quan đều một lòng yêu nước tuân theo lề luật quốc gia không gian tham không trộm cắp không một tiếng gây g ỗ ngoài chợ sứ thần khen nghe đồn ông bá cơ nhân đức trị nước ôn hòa quả đúng như t h ủ a thuấn nghiêu lời đồn ấy không sai bấy giờ tây bá cơ sương đang lâm triều nghị việc với các quan văn võ bỗng nghe có tin báo thiên sứ xin vào y t kiến tây bá liền dẫn bá quan văn võ ra khỏi thành nghênh tiếp sứ thần vào trước điện truyền đặt bàn hương án và đọc chiếu như sau biển bắc d ậ y loạn thiên hạ đ ả o huyền các quan triều thần đều hết phương hết kế c h ậ m lấy làm lo lắm nên ban chiếu triệu bốn trấn chư hầu về triều ca cùng c h ậ m bàn việc binh đao nếu được chiếu này tây bá đến cho mau kẻo c h ậ m trông đợi như dẹp yên giặc c h ẫ m sẽ chia đất phong thêm c h ẫ m không quên lời khanh chớ trễ bước nay sắc tây bá lạy rồi truyền dọn đãi sứ và sáng hôm sau sắm lễ đưa thiên sứ lên đường tây bá nói với thiên sứ xin ngài về trước báo tin với thiên tử hay tôi sắp xếp xong sẽ về c h i ề u ca liền để kịp họp mặt cùng bốn c h ấ n sứ thần lên ngựa ra đi tây bá trở vào kêu tăng nghi sinh dặn ta đi khỏi thì việc trong giao cho quan đại phu việc ngoài giao cho nam cung hoát và tần giáp nói rồi cho đòi bá ấp khảo đến dạy rằng hôm qua thiên sứ đem chiếu đòi cha cha có bói thử một quẻ thấy chuyến đi này giữ nhiều lành ít dẫu không đến chết cũng bị tai nạn bảy năm con ở tây kỳ phải noi theo lề luật không nên đổi phép nước cứ theo đường lối cũ mà làm anh em phải hòa thuận tôi chúa phải yêu đương muốn làm việc gì phải tính cho kỹ lưỡng dân nghèo phải xuất kho cứu giúp dân no phải dạy dỗ chớ có hành hạ khắt khe đợi bảy năm mãn hạn cha sẽ về trở nên thăm viếng bá ấp khảo quỳ thưa tâu phụ vương nếu phụ vương bị bảy năm tai nạn vậy để con đi thế cho tây bá nói mỗi người đều có một số mạng do trời đất an bài trốn tránh sao được con cứ ở nhà làm đúng theo lời giáo huấn của cha là giữ được hiếu đạo rồi tây bá vào cung thăm bà thái khương thưa dành các việc thái khương nói vừa rồi mẹ có gieo quẻ thấy con bị nạn bảy năm con có biết không tây bá nói thiên tử có lệnh đòi con con vừa gieo một quẻ cũng thấy như vậy nay mọi việc con đã sắp xếp xong giao cho triều thần quản lãnh còn bá ấp khảo thay con thế ngôi con vào thưa cho mẹ rõ mai sáng con lên đường vào c h i ề u ca bà thái khương căn dặn con đến c h i ề u ca phải giữ mình coi bản thân là trọng tây bá l ạ i tạ nói xin tuân lời mẹ nói rồi từ giã nguyên phi thái cơ tây bá có bốn cái vú và có hai mươi bốn người vợ sinh được chín mươi chín người con con trai lớn là bá ấp khảo con thứ là cơ phát sau lên ngôi thiên tử gọi là võ vương bữa sau tây bá sắm sửa ra đi đem năm mươi binh mạnh thế tử bá ấp khảo cùng quân thần là tăng nghi sinh nam cung hoát m a u công toại chu công đán thiệu công thích tất công vinh công tân giáp t â n miểng đến trường đình dọn tiệc tiễn hành tây bá uống rượu với các quan và nói hôm nay ta cùng các quan cách biệt nhưng bảy năm nữa vua tôi sẽ trùng phùng tây bá dặn đi dặn lại bá ấp khảo anh em con nên hòa thuận để cha khỏi nhọc lòng lo các quan đều quyến luyến không nỡ rời giờ tiến hành kéo dài hơn nửa buổi tây bá lên ngựa đi bảy mươi dặm thì mới đến núi kỳ sơn lần hồi đi hơn ba mươi dặm nữa mới thấy núi yên sơn trước mặt bấy giờ trời đã gần tối tây bá truyền quân dừng lại và nói trời sắp có mưa to chúng bây hãy coi có khoảng rừng rậm hoặc nhà ai gần đây núp mưa đã quân lính nghe nói ngạc nhiên thì thầm trời không có chút mây nắng trang trang như lửa mưa sao được thế rồi chỉ chốc lát mây kéo nghịt trời tây bá hối quân sĩ vào rừng rậm cho mau vua chạy tới cụm rừng đã thấy trời c h ú t xuống như thác đổ hơn nửa giờ vẫn chưa tạnh tây bá lại nói với quân sĩ hãy ngồi x i ế t vào kẻo có sấm lớn quân sĩ vội n é m mình vào trong sảy nghe một tiếng sét như xé không gian như núi lở đất long làm ai nấy kinh hãi trời r ứ t mưa quân sĩ uể oải lên đường tây bá ướt cả áo giáp ngồi trên ngựa nói sấm lớn quá chắc có tướng tinh ra đời chúng bay đi tìm tướng tinh xem thử quân sĩ đưa mắt nhìn nhau cười thầm tướng tinh là ai biết đâu mà tìm tuy vậy quân sĩ không dám trái lệnh phân nhau bốn hướng đi lang thang làm ra bộ tìm kiếm để dạo cảnh luôn bỗng nghe bên gò mả có tiếng con nít khóc h oa h oa quân sĩ xuống lại thấy một đứa trẻ sơ sinh ai bỏ rơi ở đó chúng bàn với nhau có khi tướng tinh là đứa bé bỏ rơi này chăng bèn b ồ n g đứa bé đến trao cho tây bá tây bá thấy thằng nhỏ mặt như nhụy đào mắt như sao nháy mừng lắm nói với quân sĩ ta đã có chín mươi chín đứa con nay nuôi thằng nhỏ này nữa cho đủ một trăm tướng mạng nó ngày sau quý lắm bây giờ bồng nó vào xóm mướn người nuôi dưỡng đợi bảy năm nữa ta sẽ rước về tây bá cùng đoàn quân tìm đến một thôn xóm bỗng gặp một vị đạo sĩ tay cầm gậy bước ra cản đường nói xin chào chúa công tây bá liền xuống ngựa đáp lễ và hỏi đạo sư ở động nào đến đây có việc gì đạo sĩ nói tôi ở động ngọc trụ thuộc núi trung nam tên là vân trung tử vì nghe sấm nổ biết cô vị tướng ra đời nên đến đây tìm tây bá truyền đem hài nhi cho đạo sĩ xem vân trung tử bồng xem một hồi nói tướng tinh đợi đến lúc này mới chịu ra mắt rồi nói với tây bá để tôi đem nó về núi nuôi dưỡng chừng chúa công trở lại tôi sẽ giao trả cho tây bá nói đạo sư muốn như thế cũng được x o n g tôi muốn đặt cho nó một cái tên để sau này tôi dễ dàng gặp lại nó vân trung tử nói do tiếng sấm nổ mà sinh ra nó vậy đặt tên nó là lôi trấn tử cho tiện tây bá khen phải trao đứa bé cho vân trung tử vân trung tử t ử giã bồng lôi c h ấ n tử về động còn tây bá đi khỏi năm ải qua sông huỳnh hà thẳng đến triều ca vào trạm kim đình đã thấy ba c h ấ n t h ư hầu cùng nhau ngồi uống rượu trông thấy tây bá mọi người đều mừng rỡ đón chào khương hoàng s ợ hỏi tây bá hầu sao đến trễ vậy tây bá nói đường xa quá tôi lật đật mà vẫn đến sau kế quân dọn tiệc bốn vị chư hầu ngồi lại uống rượu cho đến tối tây bá nói chẳng có việc chi quan trọng lắm nên thiên tử cho đòi chúng ta chớ như giặc bắc thì đã có võ thành vương thừa sức cáng đáng sắp đặt trong c h i ề u thì có tỷ can tài ba lỗi lạc chúng ta về đây chẳng biết việc gì ba c h ấ n chư hầu kia cũng không ai định được duyên cớ cứ, cứ ngồi uống rượu mãi bấy giờ rượu đã ngà ngà say nam bá hầu ngạt sùng võ lâu nay nghe tiếng sùng hầu hổ bóc lột của dân tham nhũng nhiều việc nên ngứa họng nói này bắc bá hầu tôi muốn nói với ngài một lời chẳng biết ngài có giận tôi không bắc bá hầu sùng hầu hổ cười lớn có chuyện gì thì cứ nói ra nghe chúng ta cùng là chức hầu cả chỗ thân tình còn e ngại gì ngạt sùng võ nói nếu thế thì còn gì thân mật bằng tôi nghe ông có nhiều tiếng t â m không tốt mất thể diện đại thần ông bóc lột của dân chia với viêu hồn bí trọng là hai tên dua mị việc ấy có hay không x u n g hầu hổ đỏ mặt nói ai nói với ông như vậy ngạt sùng võ cười lớn đó là tiếng đồn cần gì phải có chứng cớ tôi nghe ông lúc làm lầu trích tinh đã lấy của nhà giàu bắt nhà nghèo nai lưng gánh chịu thật mất lẽ công bình lời xưa nói chứa lành được phước chứa giữ gặp họa tôi với ông là chỗ thân tình không lẽ cứ để ông mang tiếng xấu ấy mãi sao ông nên sửa chữa hành động của mình để chuộc lại tiếng xấu ấy sung hầu hổ ỷ thế viêu hồn bí trọng nên tính tình ngang ngạnh khi đã chạm tự ái rồi không còn kể gì phải trái nữa trợn mắt nhìn ngạt sùng võ hét lớn khốn nạn mày dám tìm lời bêu xấu ta trước mặt c h ứ hầu à nói rồi xô ghế đứng dậy vung tay t o à n đánh ngạt sùng võ tây bá vội xua tay can nam bá hầu lấy phải khuyên nhủ sao ông lại làm dữ như vậy giữa tiệc có chúng tôi lẽ nào chúng tôi để ông đánh nam bá hầu nếu ông có lỗi thì ăn năn bằng không thì cũng nên thanh minh rồi bỏ qua nối lại tình giao hòa với nhau không tốt hơn sao sùng hầu hổ muốn đánh ngạt sùng võ nhưng thấy tây bá hầu can ngăn đành rút về toan ngồi xuống chẳng ngờ ngạt sùng võ đã lẹ tay hơn đánh ngay vào mặt sùng hầu hổ một cái đau thấu xương sùng hầu hổ không còn nhịn được nữa s ố c tới ôm ngạt sùng võ vật xuống hai người bám sát nhau khương hoàng sở vội chen vào giữa vẹt hai người ra đại thần mà đánh lộn với nhau thì còn gì thải thống nữa bắc bá hầu ơi đêm đã khuya nên đi nghỉ là hơn sùng hầu hổ n u ố t hận đi ngủ có thơ rằng uống rượu bày lời nói thấp cao tôi gian toan kế hại anh hào loạn ly từ đấy tràn thiên hạ dân ở triều ca mấy vạn hao sùng hầu hổ đi ngủ chỉ còn ba vị chư hầu ba trấn ngồi nói chuyện suốt đêm có một tên quân hầu thấy vậy lén ngâm nhỏ một câu nửa đêm rượu cúc vui canh lụn tảng sáng máu hường nhuốm chợ mai vì đêm khuya giọng ngâm rất nhỏ nhưng nghe rất rõ ràng tây bá hầu bỗng hỏi lớn ai vừa ngâm câu thơ đó ra ta bảo mấy tên quân hầu đều đến quỳ trước mặt không ai dám nhận cả tây bá hầu nói ta vừa nghe rõ ràng chúng bay chối sao được nếu không có đứa nào thú nhận ta c h u y ể n chém hết bọn quân hầu thất kinh chỉ vào một tên quân đằng trước nói tai h ọ a xảy ra thế này là tại tên giao phước đó tây bá liền hỏi tên quân gọi là giao phước vì đâu mà ngươi lại ngâm hai câu thơ ấy hãy nói thiệt ta trọng thưởng giao phước thưa việc này rất trọng đại và bí mật tôi là đứa bộ hạ của quan nội giám nên mới rõ sở dĩ khương hoàng hậu thác oan hai vị hoàng tử bị gió thổi bay mất thiên tử đắm mê mỹ sắc không nghe lời can gián của tôi chung chế hình bào lạc hại tôi hiền do đó thiên tử sợ chư hầu g i ấ y binh nổi loạn nghe lời kẻ dua nịnh gạt các ngài về đây để chém đầu tôi thấy các ngài là những đại thần không nỡ g i ấ u nên mới tiết lộ điều đó khương hoàng sở nghe nói hỏi khương hậu phạm tội gì mà bị hành hình đến chết giao phước kể lại mọi việc vừa xảy ra trong cung cấm và ngoài triều thần trong giai đoạn vừa rồi khương hoàng sở nghe xong ngã lăn ra chết giấc tây bá thương hại vội đỡ dậy khương hoàng sở quá đau đớn nói con tôi bị k h u ế t mắt đốt tay thật là một cực hình chưa bao giờ có đối với một vị hoàng hậu tây bá khuyên người chết rồi không sống dậy được nữa hiền hầu có than khóc cũng chỉ làm cho kẻ khác tủi lòng để mai chúng ta đồng viết sớ vào c h i ề u can g á n may ra bệ hạ hồi tâm sửa mình lo việc chính khương hoàng sở nói trước đây các vị trung thần như thương dung triệu khải mai bá chỉ vì can vua mà bỏ mình nay các ngài vì tôi dự vào việc này e không khỏi hoạ thôi cứ để mình tôi dâng sớ mà thôi tây bá hầu nói hiền hầu dâng riêng một sớ còn chúng tôi đứng chung một sớ tất cả đều có lời can vua mới phải đạo làm tôi trong lúc quốc biến gia vong này khương hoàng sở vừa khóc vừa ngồi lại viết sớ bấy giờ viêu hồn bí trọng thấy các c h ấ n chư hầu đã về đủ mặt liền vào cung báo cho trụ vương hay trụ vương mừng lắm hỏi bí trọng c h ẫ m phải làm sao bây giờ bí trọng tâu ngày mai bốn chư hầu thế nào cũng dâng sớ can g á n xin bệ hạ đừng xem đến làm gì cứ việc truyền đem chém đầu hết vua trụ nhận lời sáng hôm sau trụ vương lâm triều huỳnh môn quan vào báo bốn trấn chư hầu được lệnh bệ hạ xin vào ra mắt vua trụ cho vào bốn chư hầu lại chúc mừng xong khương hoàng sở dâng lá sớ lên tỷ can tiếp lấy trải trước long sàn vua chủ không thèm xem hỏi khương hoàng sở khanh đã biết tội chưa khương hoàng sở tâu tôi c h ấ n đông lỗ bình an một cõi noi theo lề luật nào có tội gì bệ hạ mê sắc nghe lời nịnh thần không kể đến nghĩa vợ chồng khoét mắt đốt tay hoàng hậu hành hình một cách ghê gớm như vậy đâu phải luật thành thang đã vậy còn ra lệnh chém hai vị điện hạ làm bào lạc đốt tôi c h u n g tôi đội ơn tiên đế không kể mạng sống liều mình dâng sớ khuyên can xin bệ hạ bỏ tà quy chính giết kẻ nịnh thần xa rời mỹ sắc lo việc trị dân sửa đức thì người sống cũng mang ơn mà người chết cũng cam tâm nhắm mắt trụ vương nổi giận mắng lớn lão tặc n g ư ờ i dám thông đồng với con gái mưu giết c h ẫ m xoán đoạt ngôi trời tội ấy lớn bằng non không lo chịu tội còn tìm lời mắng c h ẫ m võ sĩ đâu hãy bắt tên phản tặc này đem phân t h a y mau võ sĩ áp lại lột hết áo mão khương hoàng sở mắng vãi vào mặt trụ vương không dứt ba c h ấ n chư hầu đều quỳ xuống tâu khương hoàng sở lòng ngay phò chúa chẳng có hành động thí quân xin bệ hạ xem sớ chúng tôi xét lại vua trụ quyết tình giết hết bốn c h ấ n chư a hầu nên không thèm coi sớ các bạn thân mến về lời bàn những lầm lỗi chẳng khác vết dầu từ nhỏ loang dần đến lớn c h ụ vương đắm say t i ể u sắc trước hết t á c hại đến bản thân làm cho con người mù quáng không biết đâu là lẽ chính đường tà từ chỗ tai hại bản thân đi đến chỗ tai hại gia đình rồi đến triều thần bây giờ lan rộng ra các c h ấ n chư hầu thật là một thảm họa chẳng khác vết dầu loang kẻ làm lỗi bao giờ cũng tự bào chữa cho mình sợ kẻ khác thấy cái lỗi ấy bốn c h ấ n chư hầu là kẻ làm tôi cho mình giúp mình trị an mấy cõi thế mà lại đem giết họ đi đáng lẽ phải sửa lỗi mình thì lại bắt lỗi kẻ khác để kẻ khác khỏi hỏi tội mình đọc phong thần ở phần này chúng ta thấy rõ cái mâu thuẫn giữa chính và tà tuy không giặc giã không giấy động can qua nhưng bên trong ngấm ngầm một cuộc tranh đấu rất quyết liệt cuộc tranh đấu ấy là cuộc tranh đua giữa phe chính triều thần và phe tà trụ vương đắc kỷ đắc kỷ muốn khống chế trụ vương dĩ nhiên trở thành kẻ thù của triều thần bởi vì triều thần chính là tay chân tai mắt của vua trụ muốn sai khiến vua trụ trước nhất phải chặt tay chân xẻo tai khoét mắt vua trụ trước đã nhóm triều thần bị nạn chính là đã nằm vào âm mưu của đắc kỷ vậy trụ vương khoét mắt đốt tay khương hậu nhưng có ngờ đâu chính trụ vương đang bị đắc kỷ khoét mắt chặt tay chân tội nghiệp cho một số triều thần đứng trước hiểm họa ấy không liên minh tranh đấu mà chỉ biết đem cá nhân mình ra đấu trọi với quyền lực phong kiến